đến với chương trình đọc truyện Đinh Khuyết của em xin Nguyễn Thànhô nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo các bạn hãy hiện đăng ký Kênh và và thông báo để được lắng nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé chương 21 âm mưu của Tần Vương trong lúc đám yêu quá kìa bám chặt lấy B vô cầu Bảy yêu quái bên cạnh lục vô kỷ, vô đáng đứng bất động, cũng đột nhiên dục dịch hành động. Bảy trung gần như đồng thời tấn công về phía ngô miễn và tôn vô bệnh. Lúc này, bảy vô cầu đã kéo dán khoảng cách với tôn hầu tử, con khỉ đã có thể bao dậy khỏi mặt đất. Trong tình huống không kịp phòng bị, ngô miễn và tôn vô bệnh bị đám yêu quái lớn lớn bé bé bám đầy lên người. ngay sau đó, bảy chúng thêm mà lại bắt đầu tự phát nổ, theo một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Một người một yêu bị bao trùm trong một vùng xương máu. Lục vô kỷ biết hiện giờ tình thế đã mất, không còn khả năng làm gì được nữa. liền nhân cơ hội này, bắt chiếc người đeo mặt nạ, thi triển độn pháp, biến mất tại chỗ. Lục vô kỷ vì để chạy trốn, cũng coi như dốc gần hết vốn liếng, ngoài trừ mấy con si hùng còn sót lại. Còn đâu gần như, toàn bộ yêu quái đều chơi chiêu cảm tử, tự phát nổ chỉ để giúp hắn có thời gian trốn thoát. Đến khi đám yêu quái đã tự nổ gần hết Một cơn gió mạnh thổi từ giữa màn xương máu ra Quét sạch xương máu phủ kín không gian Trong chốc lát đã hiện ra ngô miễn và tôn vô bệnh Toàn thân như tắm máu Vừa rồi yêu quái tự nổ Cũng không gây ra thương tích gì cho cả hai Chỉ có điều ngô miễn ưa sạch sẽ Không chịu nổi tình trạng máu dính khắp người Ý tìm được một riêng nước trong nhà môn phủ triệu doãn liền đến đó tắm rửa ngay lập tức Mà tôn vô bệnh Bị máu bắn đầy người, Lại thấy không sao cả. Hắn đề nguyên kết thân hình, đẫm máu, Nhảy đến bên cạnh quy bất quy, Nói với ông già. Lão già, Rảnh rồi thì trong trường thằng con gốc nhà mình cho kỹ vào, Tôn gia già đã nói bao nhiêu lần rồi, Bảo nó tránh xa ta ra một chút, Vừa rồi nếu không phải tại nó bất ngờ xông ra, Thì tôn gia già đã đánh chết hai con yêu quái kia rồi. Dù hai mắt không nhìn thấy, Nhưng quy bất quy, Vẫn bị mùi máu tan trên người tôn vô bệnh sông cho chong vvág đầu ấ ông ra cười kha gà l lại phía sau mấy bức rồi mới lên tiếng đáp Đây là do ông chảy cho hai bọn chúng được sống thêm mấy ngày nữa. Tôn vô bệnh người nói ông giả ta không ghi đến người saoậ yêu Sơn sẽ xảy ra chuyện lớn thằng con trai ngốc nhà chúng ta mà trở thành yêu vương còn có thể bản đã anh được sao lâu này, Bạch vô cầu đã giải quyết xong đám yêu quái, bám trên người, cô quay lại bên cạnh cha ruột của mình. Thầy tiền thổ lô đã quay lại, tuôn vô bệnh hết cách, đành phải tranh đi thật xa. Theo ngô miễn, đi gột rửa mau me dính đầy trên người mình. thấy thằng con trai nhặt đã quay về lại bên cạnh mình, lòng giá quy bất quý bất quy mới yên ổn trở lại. Ông giá cười kha kha quay đầu về phía đám người ly thế dân, đang được cách đó không xa, nói. Tần Vương Điện Hạ, khi za sự việc náo loạn trong thành Trường An đã đường hóa giải, chỉ là trong chuyện này vẫn còn sót lại vài đầu mối rối loạn, vận bằng điện hạ giải giúp ông già ta. Lý thế dân rất tính đứa chuyện quy bất quy sẽ tìm đến mình, lập tức cho những người bên cạnh lui xuống, mời mình đi đến trước mặt ông già, khẽ mỉm cười với quy bất quy rồi nói: "Vở này quy tiên trưởng đã nói được tương đối đầy đủ rồi, vẫn còn cần thế dân giải thích nữa sao?" Và nên giải thích rõ một chút thì hơn. Quy Bất quy cười kha kha, Tiếp tục nói với Lý Thế Dân. Nếu không xảy ra chuyện này, Ông già ta cũng không thể ngờ rằng, Trong nhân gian, Lại có kẻ dám có ý đồ với yêu sơn. Đền hạ biết được tình hình trên yêu sơn, Có lẽ là lấy tin từ chỗ hiệu buôn tứ thủy nhỉ. Lý Thế Dân hơi cười một chút, Nếu nhìn qua Bách Vô Cầu đứng bên cạnh Quy Bất quy Đang nhíu chặt đôi mày, Lâu này mới tiếp tục nói Trường này quạt thực không giấu được quy tiên trường Thế dân cho người Đến tìm thương đổi của hiệu buôn tứ thủy Ở gần Yêu Sơn Từ chỗ quả sự của bọn họ Nghe được chuyện đại nạn của lão yêu vương Đã sắp ráng xuống Lại thêm mấy trăm năm qua Yêu Sơn liên tục xảy ra chuyện Thế lực không còn lớn mạnh như xưa Lâu này Thế lực của Yêu Sơn đang suy yếu Chính là cơ hội cực tốt Vào ngày đến đây Hãy vô cầu liền trợn trừng hai mắt nên chăm chăm ly thế dân Nói Đòi đã Họ ly nhà ngươi nhắc lại lần nữa xem nào Ngươi muốn làm gì Con trai ngốc Ngươi để hắn nói cho xong đi đã Quyên bất quỳ ghi lại thằng con trai nhặt nhà mình Ông già dừng lại một chút rồi nói tiếp Con trai ngươi ở đây Yêu sơn vẫn là của ngươi Không ai cướp đi được Tần vương điện hạ Ngươi nói tiếp đi Lý Thầy sớm đã biết rõ thân phận của Bách Vô Cầu Có điều nếu quý bất quý đã đoán ra ý đồ của mình Thì cũng chẳng có gì phải dâu diêm nữa Cho nên Tần Vương đơn giản nói thẳng ra Thầy Dân không có ý định giết sạch Yêu Sơn Chỉ là dù sao, nơi đó cũng là trốn xa xôi hẻo lánh Không dễ kiểm soát Mặc dù Yêu Sơn và Đại Phương Sư Tử Phúc Đã đặt ra dạo ước yêu quái Không được phép tự ý xuống đuối Mấy trăm năm qua, cũng không có quân đoàn yêu quái nào Tự ý xuống nhân gian Nhưng dù sao giao ước này Cũng được định ra từ thời lão yêu vương Không có gì chắc chắn rằng Yêu vương đời tiếp theo Cũng sẽ tuân thủ giao ước Thế dân đành phải ra tay trước thôi Có cây dám thôi Con bà nhả người ạ Nghe xong mấy lời này Bánh vô cầu rút cuộc không nhịn nổi nữa Mà mắng ẩm lên với lý thê dân Tiền thổ lô chỉ vào chính mình nói Bạt còn họ lý kia Người nhìn mặt ông đây đây này Thấy gió mặt mũi yêu vương đời kết tiếp Trông như thế nào rồi chứ Chỉ riêng việc cha của ông đây Cũng là con người như các người Người thấy lúc ông đây lên làm yêu vương rồi Liệu có xóa bỏ ra ước Thả bầy yêu xuống núi không Bạch vô cầu tiên trường thưa lôi thế dân nhiều lời Ta không nghĩ là Người thật sự có thể trở thành yêu vương Ly thê dân nói xong câu đó Bạch vô cầu sừng suốt mất một lúc Là sau hắn phản ứng lại Mới nói với tần vương Người có ý gì hả Nếu ông đây không làm yêu vương Chắc lẽ để một con người như ngươi làm chắc Thế dân không có ý đó Thế cơn giận của bách vô cầu càng lúc càng lớn Ly thế dân bất giác lùi lại phía sau một bước Hắn im lặng một lúc rồi mới nói tiếp Ý của ta là Bách vô cầu tiên trường qua nhân tử Yêu vương muốn thống trì bày yêu trong thiên hạ Cần phải có thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn Cứ cho là bách vô cầu tiên trường Trở thành yêu vương Nghe lại những chuyện mà yêu vương đương nhiệm Đã từng trải qua mà xem Bách vô cầu tiên trường Có chắc rằng bản thân Có thể giải quyết thỏa đáng được hết hay không Lời ly thê dân nói Khiến bách vô cầu á khẩu Nhờ lại những lần gặp yêu vương Suốt gần ấy năm qua Hình như đúng là chẳng có mấy chuyện Được như lão yêu vương mong muốn Không phải con trai tạo phản Thì là thần tử làm loạn Là con xảy ra chiến tranh với địa phủ Lần ấy Nếu không nhà tử phúc phái quảng nhân dẫn người tu đạo trong thiên hạ đến trợ giúp Còn lại yêu sơn Đã bị riêng quân nhỏ cỏ tận gốc rồi cung nên Trong số những chuyện này Chỉ tròn bừa một chuyện thôi Hàn cung đã không ứng phó nổi rồi Nếu sau này Ông đây thật sự có con Rồi thằng súc sinh đó Môn miêu quyền soán vị Ông đây liệu có thể đành lòng Một đào chém chết nó hay không Thấy con trai nhặt nhà mình Bị ly hỏi cho cứng hỏng Quy bất quỳ cười một chút Rồi mà miệng nói Chuyện này không mượn tần vương điện hạ Phải đọc lòng Bạch vô cầu có trở thành yêu vương hay không Không phải do điện hạ nói mà được Ông giờ ta cũng không thấy Ngoài thằng ngốc này ra Thì còn ai thích hợp trở thành yêu vương hơn Mà thôi chuyện này đi quá xa rồi vấn đề nói tiếp chuyện điện hạ Người đã làm gì ở Yêu Sơn đi? Lý Thế một tiếng rồi nói tiếp. Ta mời trưởng môn của các môn phái tu đạo trong thiên hạ, dân theo môn hạ đệ tử của mình, đến mai phục dưới chân Yêu Sơn. Chỉ chờ một khi có tin lão yêu vương tắt thở, là sẽ nhất tể xông lên tấn công Yêu Sơn. Ta còn chuẩn bị 35 vạn đại quân. Các tu sĩ đi trước mở đường. Đại quân sẽ theo sát phía sau, cùng giết lên Yêu Sơn. Ngày đến đây, bách vô cầu cười càng một tiếng nói. <cười> 35 vạn đại quân. Hoặc còn họ lý, ngươi thật sự cho rằng, Hơn 30 vạn đại quân là đủ để san bằng yêu sơn rồi chắc. Lạc đà có gầy thì vẫn to hơn ngựa. Chút nhân ba đó của ngươi, không thể nào diệt sạch được bảy yêu đâu. thế dân đã nói rồi, Ta vẫn không định động tới căn cơ của yêu sơn. Số nhân ba đó cũng đã được dự định, Là rất tiêu hào toàn bộ trên yêu sơn Khi nói ra mấy lời này Trên bản lý thế dân Không hề có biểu cảm gì khác thường Hắn ngừng lại một lát Rồi nói tiếp 35 vạn đại quân Có lẽ là đủ làm tổn thất Mấy vạn yêu quái đấy nhỉ Trên yêu sơn hiện giờ Liệu còn được nổi mấy vạn yêu quân Mấy năm gần đây Lão yêu vương tự mình làm tổn thất không ít Hẳn nữa trước đó Còn trải qua trận đại chiến với diêm quân Hẳn là đã bị tổn thương đến nguyên khí rồi Yêu quay không sánh được với con người chúng ta Cần phải trải qua mấy trăm năm Mới có thể trưởng thành Trong khoảng thời gian mấy trăm năm ấy Nhân gian không cần phải e rẻ Sự uy hiếp đến từ yêu sơn Hi sinh tính mạng 35 vạn người kia Cũng coi như đáng giá Nói đến đấy Ly Thế Dân thở dài một hơi Rồi lại tiếp Nhưng bây giờ thì kế hoạch đổ bề hết rồi Bệ hạ đã hạ chiếu triệu hồi các vị trưởng môn quay về. Vật tích của bệ hạ, các vị trưởng môn này đều sẽ phải đến tham gia bảo vệ thành Trường An thời khắc chuyển giao quyền lực trên Yêu Sơn là cơ hội ngàn năm có một, lề cơ thế mà buột mất. Hết chương 214. Chương 212. Lại lên Yêu Sơn. Lúc này, Nam Tam đứng sau lưng Quy Bất Quy hóng chuyện, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nói Nhân sân bà ta nói một câu công bằng thế này là này không thể trách yêu sơn Người ta xuống núi Đá loạn trường ăn Mà là do chính lý lao nhị nhà ngươi gây ra Không phải nhân sân bà ta nói ngươi chứ Nếu trước cửa nhà ngươi to tay hàng xóm ngày ngày giòm ngó Đợi đến lúc Cha ngươi tắt thở Rồi nhân cơ hội Trái nhà hôi của Liệu ngươi có chịu nổi không hả Dưới gầm trời Đều là đất của vua Trên mặt đất Đều là thần của vua Trước mặt mây nhân vật chẳng khác nào thần tiên này, Lý Thầy Dân cũng không có gì dấu diếm, thẳng thắn nói. Trong lãnh thổ đại đường, có một vùng lãnh thổ không khác nào một quốc gia độc lập, lại còn lạc hậu, không phải đồng tộc của ta như thế. Lâu này đây, nhờ vào giao bước giữa Đại Phương Sư Tử Phúc và Yêu Vương mới được coi như Thái Bình. Một khi Yêu Sơn có biến, nhân ra nhất định sẽ đại loạn, tại đây cũng là phòng ngừa nguy cơ. Nhân xăm Người không ngồi ở vị trí của Điện Hạ Không nhìn thấy được thế giới trong mắt hắn đâu Quyên Bất Quỳ hơi cười một chút Quay đầu lại tiếp tục Nó với Lý Thế Dân Nhưng mà Tần Vương Điện Hạ này Chuyện ở Thành Trường An đã kết thúc rồi Bệ hạ đã triều hồi Các tu sĩ đang tập trung dưới Yêu Sơn quay về Thành Trường An đã được yên ổn Mấy người chúng ta Cũng đến lúc phải đi rồi Ông già Chúng ta phải đi ngay bây giờ à vốc cậu hơi bất ngờ, hắn nhìn sát nhà mình một chút rồi nói tiếp: "Giờ bà đâu chứ? Chúng ta đến giúp bọn họ, xong việc rồi dựa vào đâu mà chúng ta liền phải cuốn xéo đi ngay?" Con trai ngốc, lông đành ngươi không nghe thấy gì hả? Lão yêu vương sắp không xong rồi. Vẻ cười trên mặt quý bất quý biến mất, Chồng ông già thoáng chút ưu sầu. Mấy lão già ngày trước chết đi một người. Là theo đi một người Dù là yêu quái thì cũng vậy thôi mà khi lão yêu vương thăng thiên Mà người lại không có mặt ở yêu sơn Khó mà nói được Liệu cái tên cưng minh kia Có gây ra chuyện gì hay không Bất kể là công hay tư Chúng ta đều nên trở về Đưa tiến lão yêu vương Nói xong quý bất quý Tiếp tục quay mặt về phía lý thế dân rồi biết ông già không nhìn thấy gì cả Nhưng vị tần vương điện hạ này Vân có hơi chột giả không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của ông già. Quỷ bất quý cười kha kha rồi lại nói tiếp. "Tần Vương điền hả, ông già ta lại nhiều lời thêm một câu có lẽ người đã từng tiếp xúc với đại phương sư Quảng Nhân rồi nhỉ. Nếu không thì đám trưởng môn của mấy môn phái trong nhân gian, Cũng chẳng dám to gan đi gây chuyện với yêu sơn như thế. Nếu ông già ta đoán không lầm, thì đại phương sư Quảng Nhân" Đã tặng trận pháp hàng yêu Mà Đại Phương Sư Tử Phúc Chiêm nghiệm sáng tạo cho đám tu sĩ ấy Có thư này trong tay Để bọn họ Mới có gan đi ăn hiếp yêu sơn Đúng không Ly Thê Dân chậm mặn một lát Mới nói Chuyện này Thê Dân không tiện nhiều lời Quyền tiên trưởng vẫn nên tự mình Đi hỏi Đại Phương Sư thì hơn Quyền bất quỳ nghe Tần Vương nói vậy Lập tức bật cười kha kha Nói <cười> điện Hà thật đúng là khôn khéo Ông già ta hiểu rồi Xem ra kẻ không an phận Không chỉ có mỗi mình điện hạ đây Được rồi Họa yêu quái trong thành trưởng ăn Đã được hóa giải Đời này cũng chẳng cần chúng ta ở lại làm gì nữa Thì điện Hà đưa hòa thượng không hài đi Nước tiện thì cho chúng ta mượn một cái xe bò Đâu phải đi bộ Quý bất quý đòi đi xe bò Nhưng Lý Thế Dân sao dám thật sự chuẩn bị thư đó cho ông già. Sao bọn hồi lô kéo ỉ ơi, muốn giữ người lại nhưng không có kết quả. Tần Vương liền tặng luôn hai cố sen gỡ lớn theo quy chế phiên vương của mình cho mấy người quý bất quý. Còn phải hơn 20 thân binh hộ vệ của mình đi theo hộ tống nhóm người và yêu này rời khỏi thành Trường An đi tới Yêu Sơn. Tuần Vũ Bảnh vốn không định đi cùng bọn họ đến Yêu Sơn. Nhưng với tình hình hiện nay, quý bất quý làm sao Chịu thả con yêu quái có sức mạnh khủng khiếp Như hắn đi cho được Ông già hết lời khuyên bảo Thay bằng thằng con trai nhặt nhà mình Hứa hẹn rằng Chỉ cần bách vô cầu vừa đăng cơ Là sẽ phong cho hắn tước Bình kiên vương ngang hàng với yêu vương luôn Có điều tôn hậu tử không mây hương thú với danh hào này Cuối cùng quyên bất quý Nghi ra một cái tên Càng thêm hoành tráng Tề thiên đại thánh Trước đây Khi tôn vô bệnh vẫn còn là người Thì đã rất coi trọng danh tiếng bề ngoài Nếu không thì Cùng đã chẳng bất hòa Đi nước với lửa với quy bất quy Danh hào tề thiên đại thánh Đầy phong cách như vậy Rất hợp với tính tình con khỉ này Thế là liền hòa hoãn Với quy bất quy ngay Chỉ có điều tôn hậu tử Không thể ở quá gần bách vô cầu Cuối cùng hắn ngồi lên cố xe ngựa thứ hai Đi phía sau bọn họ một quãng xa Cùng lên đường tiến về Yêu Sơn Gần như một tháng sau Hai cốt xe ngựa của bọn họ Mới đến được dưới chân Yêu Sơn Dòng đường đi Bọn họ gặp được không ít tu sĩ Rời khỏi Yêu Sơn Quay về Trường An Chẳng qua Nhưng người này Đều là nhân vật mới nổi dạo gần đây Đừng nói là người Đến cả tên môn phái quy bất quy Cũng chưa từng nghe nói Với lực lượng tạp nham hổ lốn thế này Cho dù có trận pháp hàng yêu của tự phúc Thì có lẽ chưa vào được vương đô yêu sơn là đã bị yêu quái giết sạch rồi. Trên giải không lòng lĩnh, chặn trước yêu sơn, đang tập trung rất nhiều yêu quái. Trước đây, ở lần đầu tiên ngô miễn quý bất quy lên yêu sơn, sáng suốt gặp được yêu quái ở đây là rất thấp. Giờ thì vừa mới tới chỗ này, nhìn một cái, đã thấy cả ngàn con yêu quái đang chờ sẵn. Có điều bọn chúng, công trì Đức Yên ở đó, không có vương lệnh của yêu vương không một yêu quái nào dám bước ra khỏi không lòng lĩnh một bước. Ngô Miễn và Quý Bất Quý theo mấy con yêu quái lên đối, cũng không gặp phải trở ngại gì. Tên tuổi bọn họ đã sớm truyền khắp yêu sơn rồi. Lục Trực lão yêu vương còn cho bọn họ đặc quyền được phép lên yêu sơn bất cứ lúc nào. Càng khó phải nói đến chuyện ai cũng biết yêu vương đời tiếp theo đang đi cùng với mấy người bọn họ. Có điều Tuy không có yêu quái nào gây khó dễ cho bọn họ Nhưng cũng không có ai Dạm đến định hót làm thân Cả đám yêu quái Đều nhìn nhóm người này Bằng ánh mắt đầy cảnh giác Sau khi đi xuyên qua không lòng lĩnh Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc Thì tình hình mới tốt hơn một chút Ở lối vào yêu sơn Thái tử cương duyên mà bọn họ Từng có duyên gặp mặt Đã chờ sẵn Cương duyên nằm đó tự tay phá hỏng chuyện tốt Lúc yêu vương gặp nạn Lại lặng lẽ trốn đi Cho nên sau sự kiện đó Tất cả người yêu Tham gia diệt phản loạn Hay chưa chỉ cứu nạn Đều được lão yêu vương phong thường Chỉ có mình hắn chẳng sơ mũi được gì Vòng đi vòng lại một hồi Cuối cùng vẫn tiếp tục Ở lại đây trông chừng lối vào yêu sơn Lần này cương duyên Phùng bành thái tử cương Minh cho ở đây đón tiếp mấy người ngô miễn quý bếch quý Để thơ nhóm người đã đến Cường Duyên khách khí, bước lên phía trước, cười ha hả nói. Đàn điệu năm không gặp, các vị vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Vẫn nói loại yêu chúng ta sống rất lâu, nếu cùng chẳng thể so sánh bằng các vị thần tiên trường sinh bất lão được. Trong lúc nói chuyện, Cường Duyên đã nhìn thấy tôn vô bệnh. Vàng cây gậy lớn đi theo phía sau đám người. Không biết hắn biết được lai lịch của con khỉ này từ đâu. Lập tức quay sang, hồ hời nói với tôn vô bệnh. Đang dừng chân lại, không đi tiếp về bên này. Vì này chính là đại yêu tôn vô bệnh phải không? Cường duyên đang nghe chuyện của ngài là đại yêu từng đánh ngã đại phương sư Quảng Nhân. Danh tiếng của ngài trên yêu sơn, vang dội như sâm đánh bên tay. Đừng gọi đại yêu, gọi là đại thánh đi. Trên đường đi, mọi người quý bất quý bách vô cầu, Vừa luôn gọi tôn hầu tử là đại thánh này, đại thánh kia. Cứ như thể bây giờ. Bách vô cầu, đang ngồi lên vị trí yêu vương, đa phòng cho họ tôn hắn, Danh hào tề thiên đại thánh rồi vậy. Cương duyên, không biết cây danh đại thánh này từ đâu mà có, Nhưng vẫn chấp nhận cách gọi này, Cứ luôn miệng gọi tôn vô bệnh là đại thánh. Lâu này, quý bất quý cười tùm tìm lên tiếng ngắt lời thái tử, Nói, đều là người quen cũ, Không cần giả vờ khách sáo làm gì. Ông già ta hỏi một câu, Yêu vương bề hạ nhà các ngươi, bị sa nào rồi. Nhạc tới cha mình, vẻ mặt cương duyên trở nên có chút sầu bi, hắn thở dài một tiếng đắt. Điều nói một cậu bất hiếu thì mấy năm nay, sức khỏe của Bội Hạ ngày một kém đi, trưởng lớn chế yêu sơn đều được giao cho thái tử Cương Minh giải quyết. Bội Hạ đã bế quan mấy lần, mong muốn hiểu thấu đạo sinh tử, tức là theo tin tức truyền ra từ vương cung. Mọi lãnh bề hạ xuất quan đều rất mệt mỏi, thân thể non cũng không bằng được trước đây. Nam quái bề hạ từng xuất quan vài ngày ngắn ngủi, bởi vì tọc đệ của ta tận mắt nhìn thấy, cây dàn trong bề hạ đã gần như không còn sức sống nữa. Cương Duyên vừa nói và sắp xếp nhóm người go miễn quy bất quy, chia ra, ngồi lên hai cố xe yếu tú kéo. Sau khi xe tú xuất phát, thái tử Cương Duyên lại nói tiếp: "Mấy hôm trước có đám đến dưới chân núi, cho có vẻ như bọn chúng muốn dẫn lực bệ hạ quy thiên, tấn công lên núi chiếm của hài. Các đại yêu trên vì chưa xử lý đám tú sĩ đó thế nào mà cái om tỏi hiện giờ đã chia thành hai phe, một phe muốn phá bỏ giao ước trước đây, tấn công giết xuống nhân gian, phe còn lại thì muốn đợi ý chỉ của bệ hạ. Nhưng có lẽ là cô muốn chạm xuống núi. Lâu này, quý bất quý cười kha kha Hỏi cơn duyên Ý của vị thái tử cơn Minh kia Thì thế nào? Hết trường 222 chương 223 Ngày cuối cùng Thái tử cơn Minh cường duyên liếc nhìn yêu quái Đang ngồi phía trước đánh xe Cô quái cười một tiếng rồi nói tiếc Thái tử cơn binh Là thiên lôi của bệ hạ Sai đầu đánh đó Tên điên là nghe theo lệnh của bệ hạ sai bảo Chẳng qua mới đại yêu Mới xóa bỏ dạo ước Lại là anh em của bệ hạ Chúng ta đều phải gọi một tiếng chú Đại thái tử cũng chỉ biết Trấn An là chính Mặc dù quyên bất quỷ không nhìn thấy Nếu ông giả vẫn nghe ra được Trong lời cương duyên nói Có gì đó khác thường Lúc này Bạch vợ cầu ngột bên cạnh Nhổ tuệ một cái Cướp lời cha ruột nhà mình Thì Lại còn Trấn An Một tháng trước cương mình không có mặt Ở Yêu Sơn đúng không Hắn đến trường An quậy đục nhức lên kia kìa Để mặt lão yêu vương cha hắn Ông đây đã mấy lần không thèm chấp hắn rồi Không ngờ Dựa mời không uống Bạch vô cậu đang cơn chửi động Cường duyên đột niên trợn tròn hai mắt nói Đợi đã Không phải ta cố ý Làm ngài mất hứng chứ Thái tử Cương Minh Vân luận ở trong vương cung Giải quyết chính vụ trên yêu xương cơ mà Cái này không phải là ta bao che cho Cương Minh Mà thời gian này Luôn có tin bệ hạ Sắp không xong rồi Mấy anh em chúng ta Đều đến vương cung Chờ tin Hầu như ngày nào Cũng nhìn thấy cương minh Các vị chớ có cho là Ta bảo che cho cương minh Không chỉ có mình ta Điện thấy thái tử cương minh Các thái tử Và đại yêu khác Cũng nhìn thấy mà Không phải cương minh sao à, Ông già cha mà cũng có lúc Tính sai cơ hả Nghe cương duyên nói vậy Bách vô cầu quay đầu Nhìn lại cha ruột của mình Lại nói tiếp Ông đây như già rồi Hôm ấy khan che mặt của hắn Từng bị rơi xuống Thật sự không phải cương minh Là một gương mặt xấu xí khác Con trai ngốc Cha đây ở cờ phê người Yêu quái hôm ấy chính là cương minh Quyên bất quỷ cười kha kha Ông già chẳng quan tâm Liệu yêu quái đang đánh xe Có phải gián điệp do cương minh phái tới hay không Vẫn thành điên tiếp tục nói Điều đó thật sự Là kẻ chúng ta không quen biết Mặc mơ gì còn phải che mặt Đẹo khăn che mặt lên Chính là để sợ ý làm rơi xuống Một cho chúng ta nhìn thấy Một gương mặt hoàn toàn xa lạ Lại sắp xếp Một thế thân ở lại vương cung như thế thì muốn bắt được nhận điểm Cung rất khó Không phải ông già ta khen hắn chứ Nhưng mà con trai ngốc à Cơ mình thích hợp làm yêu vương hơn người đấy Yêu quái thích hợp làm yêu vương thì nhiều Nhưng ai lấy đều không có số mệnh ấy Đúng lúc này cương duyên lại đột nhiên vô cớ nó một câu nhận ra mình đã nhiều lợi Lung túng cười một chút rồi nói tiếp Mẹ Hà đã mấy lần hạ chỉ Mới chuyển ngôi yêu vương cho đại yêu bách vô cầu Nói thế nào thì chúng ta cũng từng quen biết Cương Duyên bắn giấy thình cầu đại yêu bách vô cầu Sau khi trở thành yêu vương Mong rằng có thể triệu hồi Cương Duyên Quay về vương đô Ta trông coi lối vào yêu Sơn Suốt mấy trăm năm Đã chán lắm rồi Mấy chuyện liên quan đến Cương Bình Tới đây là kết thúc Mấy ngày tiếp theo bọn họ Cũng không tiếp tục chủ đề này nữa Chỉ nói vài câu không mặn không nhạt Bình phẩm về phong cảnh trên yêu Sơn Mấy hôm sau Cuối cùng thì Cương Duyên Cùng đưa bọn họ vào vương đô Đại Thái tử Cương Minh dẫn theo đám yêu quái, có điều vị cao ở vương đô, ra ngoài cổng thành, nhanh đón đoàn xe. Dù sao đi nữa, thì Bách Vô Cầu cũng là yêu vương kế nhiệm, đợt lão yêu vương khâm định nhiều lần. Nhận được tin tức, Thái tử Cương Duyên báo về. Thái tử Cương Minh không dám chậm chế, bà trước theo lễ nghi nhân gian, dẫn bày yêu ra trước cổng vương đô, trò từ rất sớm. Vậy theo đội đang chờ trước cổng thành, cường duyên lệnh cho phu xe, dừng lại cách cổng một đoạn, sau đó, tựa Minh chạy đến chỗ đám yêu quái, đứng trước cổng thành, đưa cường mình, dẫn theo chúng yêu, đi tới phía trước hai cố xe thú kéo. Đại thách từ đích thân mở cửa khoang xe trong ngô miễn quý bất quý, và bách vô cầu, tươi cười niềm nở, nói với mấy người và yêu trên xe. Đã nhiều năm không gặp, phong thái của các vị vẫn như xưa sang sơm hôm nay, Bệ hạ đã xuất quan, ngài nói các vị đến vương đô, Bệ hạ liền lệnh cho cưng binh ra cổng thành nghênh đón. Sao lại làm phiền đến yêu vương Bệ hạ nữa? Bảo ông già ta phải nói thế nào mới được đây? Quỷ Vật Quỳ cười kha kha, cao tay thằng con trai nhạt nhàm mình, đi vài bước về phía cưng binh. Khi nhận ra vị đại thái tử này, công đàng lùi lại phía sau, theo từng bước tiến của mình. Ông giả lại mỉm cười nói tiếp Lần này là do thằng gốc Bách vô cầu Nói nó nhớ yêu vương bệ hạ Để mới kiên quyết Cả mấy người chúng ta đến đây thăm Thái tử Cân Bình Hơn một tháng không gặp Nghe giọng người Mười phần khi thế chút thương tích còn con kia Chắc là khỏi rồi phải không Bị thương Quỳ tử sinh nhớ nhầm rồi phải không Cửu mình vẫn luôn ở trên yêu sơn Cái nào dám tìm đến quấy giấy bồn thái tử Cương Minh khép bình cười, lại tiếp tục nói. Sau khi bệ hạ bế quan, toàn bộ yêu sơn đều giao cho ta quản lý. Cường Minh không đi đánh ai thì thôi. Làm gì có kẻ nào có thể đả thương Cương Minh? rồi như Cường Minh đã có sự chuẩn bị từ trước. Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Có phải quy tiên sinh đã nhận nhầm yêu quái nào thành Cương Minh rồi không? Còn yêu quái đó không gây ra phiền phức gì cho các vị đấy chứ? À, là ông già này nhận nhầm Là ông già này nhận nhầm đứng vào lúc này Ngô Mên vốn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng Ý ngừng lại một lát Rồi tiếp tục nói Ông già nhận đầm yêu quái khác thành người Còn yêu quái đó tự ý xuôn núi Cầu kết với đám yêu quái bên ngoài Muốn làm hại yêu vương của các người Cường Minh chắc không phải là người đâu nhỉ Đương nhiên không phải Ngồi bên tiền sinh thật biết nói đùa. Cường mình khét mỉm cười đáp lời. Nếu các vị bắt được yêu quái kia, Cường mình tự nguyện làm đao phủ thay các vị băm vằm nó ra. Tự ý xuống núi vốn là tội chết, lại còn muốn hãm hại bề hạ. Tội càng không thể tha. Lúc này, Cường Duyên đang nghe ra có điều không ổn. Mấy người này là do hắn đưa tới đây. vì thái tử luôn sống không được như ý này, vội vàng đứng ra giảng hòa. Chưa các cổng thành Không phải nơi nói chuyện Chúng ta vẫn nên mau chóng Vào vương cung đi thôi Bê Hà chờ lâu Hành lạ đã sốt ruột lắm rồi Mấy năm qua Bê Hà thường xuyên nhắc đến Đại yêu Bách Vô Cầu Hôm nay gặp được Không biết sẽ vui đến mức nào đây Nghe cường duyên nhắc tới yêu vương Thái độ của hai bên Đều hòa hoãn xuống một chút Cương Minh và quý Bất quỷ Và vị khách sáo thêm mấy câu Ở trước cổng thành Đổi sang xe thú của yêu vương Di chuyển vào vương cung Ngô miễn Quỳ Bất Quỳ và Cương Minh Ngồi trên cô xe đi đầu Dòng đường đi Hai biệt âm thầm thăm dò lẫn nhau Đừng mai đến khi vào đến vương cung Quỳ Bất Quỳ Cũng không thám thính được sơ hở gì Từ chỗ đại thái tử này Sau khi tiến vào vương cung Nhóm người và yêu này Đừng sắp xếp đưa thẳng đến Tòa cung điện vương trái Không thể công phá của yêu vương Lúc Ngô miễn Quỳ Bất Quỳ dần mấy con yêu quái đi vào. Trong cả tòa cung điện to lớn, chỉ có hai con yêu quái, một đứng một nằm. Yêu quái đang đứng là đại ca Bách Cương của Bách Vô Cầu. Bên cạnh đại yêu, có một lão yêu gầy ốm chỉ còn giáp bọc xương, ngờ ngồi nửa nằm Phải nhìn thật kỹ mấy lần, mới có thể nhận ra, lão yêu gầy chơ xương kia, thế mà lại chính là lão yêu vương cương biển. Các người tới rồi. Để thấy nhóm người và yêu đi vào cung điện, Lạc yêu vương Lệnh cho Bách Cương đỡ mình ngồi thẳng dậy một chút Ông ta dừng một chút Thở hồn hền mây hơi Rồi cất tiếng cười khổ nói tiếp <cười> Bốn không muốn để các người nhìn thấy bộ dạng này của ta Nhưng bây giờ xem ra Là không thể không gặp Bách vô cầu Các người đến gần đây nói chuyện đi Đứng xa quá phải tốn sức Rốt cuộc thì hiện giờ Đã không còn như lúc tráng điên Mới ba bốn trăm tuổi năm xưa Ngày Lão Yêu Vương khó nhọc Nói cho hết lời Trong lòng Bách Vô Cầu dâng lên cảm giác khó chịu khôn tả Lão Yêu Vương Chúng người bây giờ cũng không tệ đấy Không phải ông đây khen người chứ Có tiền cũng khó mua được Đến già còn gầy ấy chứ Người gầy một chút cũng tốt Rất có tinh thần Có tiền cũng khó mua được Đến già còn gầy Đây là câu tục ngữ y nói Người ta đến giai đoạn tuổi già Sợ nhất là cơ thể mập mập Ngày một chút cũng là chuyện tốt hiếm thấy Từ bao giờ mà Bạch vô cầu ngươi Là khéo nói chuyện như thế Yêu vương yêu ớt cười một tiếng Lại nói tiếp Có phải ngươi nghe nói Ta sắp không xong rồi nên tới đây tiền lão giả ta quy thiên không Không sao Lão giả ta đã sớm nghĩ thông rồi Vương vị này Vốn thuộc về ngươi, ta thành người giữ gìn bao nhiêu lâu, công đến lúc nghỉ nơi rồi." Nói xong mấy lời này, bầu không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ai dám lên tiếng nói. Cường Minh quay sang đối với con yêu quái khát, bày ra toàn lời mượn đòi xương với Bạch Vô Cẩu, chúng ta vấn đến tạm trách đi một chút thì hơn. Vừa nói chuyện, Cường mình đã xoay người đi rời khỏi cung điện trước tiên, đúng lúc đó Hai là gẹt thấy tiếng phủ thân của mình từ xa gọi lại Cường mình con ở lại con và bọn họ đều ở cả lại đi ta có lời muốn giao phó hết chương 23 chương 214 yêu ái sau khi Đức yêu quay khắc lục tục ra khỏi điện tôn vô bệnh từ đầu không đi vào Cường mình đóng cửa cung điện lại rồi đưa nhóm người và yêu ngô miếng B vô cầu Tiến tới trước giường của yêu vương, hắn hành lễ với cha mình, rồi nhích lại gần bên cạnh yêu vương, nói, bệ hạ, người có lời gì xin cứ dặn dò Lời còn chưa dứt, lão yêu vương nằm trên giường vốn dĩ, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó nhọc, bất ngờ vùng tay tắt thẳng vào mặt cương binh. Sau một tiếng bốp giòn giã, lão yêu vương liền ngã xuống giường thở hồng hộc. Bạch cường đứng bên cạnh, vội vàng tiến tới đỡ lấy yêu vương. Cố gắng làm ông ta thoải mái hơn một chút Cường mình lại chẳng hề Có bất kỳ biểu cảm gì Sau khi ăn một cây tát Thì chỉ cúi đầu đứng yên tại chỗ Đợi đến khi tiếng thở gấp của cha mình Đã ổn định trở lại Cường mình mới rẻ dặt lên tiếng Bài hạ đừng tức giận Là lỗi của Cương mình Còn không nên tự ý xuân đối nên nhân gian làm loạn kinh sư Bài hạ muốn xử trí thế nào Cường mình tuyệt không phản kháng Ngày thế sau khi ăn một cái tát, Cương Minh liền thẳng tháng thừa nhận Mọi chuyện trước mặt mấy người bọn họ. Ngày đến lão cao giả như quy bất quy, Cũng có chút bất ngờ. Nhưng chỉ giây lát sau, Ông già đã hiểu ra ý đồ của vị đại thái tử này. Lệ bất cười kha kha, Vô tay mấy cái rồi nói, Ha <cười> Quả là đại thái tử Cương Minh, Dùng chiêu lây lui làm tiến thành thục, Để không ngờ. Người biết đã không thể gạt được yêu vương, Nên chọn cách thẳng thắn thừa nhận Dù sao thì kẻ gây sự trước Cũng là đế vương nhân gian Người làm như vậy Cùng lắm chỉ coi như trả thù Quỷ bất quỷ người câm miệng Con trai ta Không đến lượt người giáo huấn Yêu vương vợ bình ổn lại Trực tiếp đáp trả thẳng mặt quy bất quỷ bất quy Sau đó Không thèm để ý đến ông già nữa Quay sang đối với cương minh Không ai hiểu con hơn cha Con tưởng rằng để lại một thế thân ở đây, là có thể qua mặt ta được sao? Cương Minh, con dựa vào mấy trò vặt vãnh này, mà muốn thay ta cai quản yêu sơn sao? Bạch Cương, lấy cái thủ cấp kia ra cho nó xem. Trong khi yêu vương nói, Bạch Cường đã quay ra phía sau, cuối xuống đất, cầm một cái hộp, trông giống như hộp đựng đồ ăn lên. Sau đó, đại yêu lấy từ trong hộp ra, một cái đầu yêu quái. Cái đầu người này, trông giống hệt Cương Minh. Nếu không phải Cương Minh vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt mọi người, có lẽ ai nhìn thấy cái đầu kia, cũng sẽ cho rằng chủ nhân của cái đầu chính là Cương Minh. Sau khi đưa cái đầu cho Cương Minh, vẻ mặt Bách Cương không chút cảm xúc, quay lại đứng ra phía sau yêu vương. Đấy lúc này, thì trên chán Cương Minh suốt cuộc, cũng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Trước khi ra khỏi thành, đi đón mấy người ngô miễn bách vô cầu, Hán vẫn còn nói chuyện với thế thân của mình Ở mật thất trong phủ Không ngờ đến lần gặp mặt tiếp theo Hai con yêu quái có diện mạo giống hệt nhau này Đã âm dương cách biệt Trông thấy phản ứng của cơn minh Lão yêu vương hít một hơi thật sâu Rồi tiếp tục nói với đứa con trai này của mình Nêu lại con lần sau Thì kẻ đứng ở đây sẽ là thế thân của con Trên tay nó sẽ cầm thủ cấp của con Nếu còn đã thích dùng thế thân Để chơi đùa với tàn điều thế Vậy thì ta Sẽ cần giữ thế thân đó lại bên cạnh Cũng được rồi Trên đời này Chỉ có một cương minh Nếu còn đã không muốn làm Thì nhường chỗ cho người khác Hiểu chưa Lão Yêu Vương nói như vậy Hiện nhiên chính là Sẽ tha cho cương minh lần này Đại Thái Tử lập tức Hành lễ với phụ thân của mình Nói Sẽ không có lần sau Trên đời này Chỉ cần một cương minh là đủ rồi. Nghe cường minh hứa hẹn xong, Yêu vương không để ý đến hắn nữa. Quay sang mấy người và yêu ngô miếng Bách Vô Cầu, Cười một chút rồi nói, ah, Bạch Vô Cầu, ngươi qua đây. Trước đây ta đã từng nói, Sau khi ta chết, Vị trí yêu vương sẽ thuộc về ngươi. Bây giờ xem ra, Trong mấy ngày tới, cái ghế yêu vương sẽ phải đổi chủ rồi. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ghê này không dễ ngồi đâu phải từng giờ từng khắc đề phòng mọi mối hiểm họa từ bốn Vương Tam hướng ập tới đó đến đây lão yêu Vương lại bắt đầu không ngừng thở dấp Bạch Cương vừa vô lưng cho lão yêu Vương vừa dùngán mắt ra hiệu cho em trai mìnhạch vôẩ tư chậm chạp để lúc này vẫn hiểu được đại ca mình có ý gì liền như mã bước tới mặt trước theo Bách Cương vừa vô nhẹ và lưng yêu Vương vừa nói, Bên mình sắp không xong rồi Thì nói ít lại vài câu đi Thay vì phí sức nhiều lời Chỉ bằng nghỉ ngơi cho tử tế Có thể sống thêm được một ngày hay nửa ngày Cũng là chuyện tốt mà Nghe Bách Vô Cầu nói vậy Lão yêu vương cười một chút Giờ tay vô nhẹ lên mặt tên thô lỗ rồi nói Ta đã sống đủ lâu rồi Tiếng gì một ngày nửa buổi Ta không sợ chết Chỉ sợ sau khi ngươi trở thành yêu vương Không không chết được tình hình Nói đến đây Lão yêu vương lại thở dốc một trận nữa Lời cho cơn mệt nhọc qua đi Ông ta vết tay gọi cơn minh đến gần Một tay kéo bách vô cầu Một tay kéo đại thái tử của mình Thở dài một hơi rồi mới nói tiếp Hài Trước đây ta vốn định Khi nào chết sẽ giết hết mấy đứa con trai chôn cùng mình Tránh để lại mầm họa sau này cho ngươi Những mấy năm nay Ta đã đổi ý rồi Có lẽ, nên tìm cho người một trợ thủ. đã đến đây, Lão Yêu Vương bắt đầu ho khăn, mất một hồi lâu mới bình ổn lại được. Ông ta quay sang đó với Bách Cương, sắc mặt, đang lộ vẻ khó coi. Đi, lại lấy cho ta thêm một chén thuốc, ta muốn nói cho xong mấy lời. Bách Cương do dự một hồi, quỳ gối trước mặt Lão Yêu Vương, nói, Bệ hạ, Bạch Tiên Sinh đã nói rồi, liều thuốc ấy vốn là thứ lấy độc trị độc Cách ba ngày mới được dùng một liều Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bệ hạ Sáng nay ngài vừa mới dùng thuốc Còn chưa được năm canh giờ Đại nạn của ta sắp tới rồi Tồn thọ thêm chút nữa thì đã sao Sao mặt lão yêu vương trở nên khó coi Dừng lại một lát Ông tan đi chăm chăm bách cương rồi nói tiếp Người muôn ta đến cả Lời chăng chối Cũng không thể nói cho rõ ràng được sao yêu vương đợi tiếp theo. Trinh là em trai của ngươi đấy. Mau lên, lấy thuốc cho ta. Sâm mật lão yêu vương thật sự không ổn. Cuối cùng Bạch Cương nàng can răng lấy từ trong ngăn tủ bên cạnh ra một cây giường gỗ nhỏ. Trong giường có 78 bình sứ giống hệt nhau. Tiếp đó, hắn tiếp tục lấy ra một cái chén đồng, đổ nước thuốc trong các bình sứ ra chén theo tỉ lệ nhất định. Sau khi pha đủ thuốc từ mấy cái bình sứ Bạch cường bưng chen thuốc, Đi đến trước mặt yêu vương. tự tay, đồn hỗn hợp nước thuốc, Cho lão yêu vương uống. Uống đợn đỡ chen thuốc, Sang mặt vốn đang tái nhận của lão yêu vương, Lập tức hồng hào lên. Yêu vương nghỉ lê hơi xong, Liệt đến lúc này nói tiếp. Mấy năm nay, Ta liên tục bế quan. Mọi chuyện lớn nhỏ trên yêu sơn, Đều giao cho nó giải quyết. Nó làm việc đâu ra đấy, Cũng đã mấy lần dẹp yên phản loạn. Sau khi ta chết Nó có thể phò tá cho ngươi trở thành nhất thế yêu vương Tại biết trước đây Cương Bình từng đắc tội với các ngươi. Nhưng mà khi ta chết Nó không xem mất đi chỗ giữa Người có thể tước bỏ quân quyền của nó Như vậy Mọi phu quý vinh dục của Cương Bình Đều phải phụ thuộc vào ngươi. Để lúc đó Nó nhất định sẽ tận tâm tận lực phò tá ngươi. Mới uống nửa bát thuốc Mà giọng nói của yêu vương khi nói chuyện Đã vương vàng ổn định hơn hẳn Bệ hạ Ông già ta xin thay mặt thằng bé bách vô cầu Nói mấy câu Lúc này Quy bất quỳ cười tùm tìm Bước lên mấy bước qua quảng đến trước mặt yêu vương Đưa đôi mắt trăng giã của mình Nhìn vào cơn biển Cười khà khà rồi nói tiếp Tuy là bị tước quân quyền Nhưng nó vẫn là con trai của bệ hạ Nếu kẻ nào đó nảy sinh ý đồ xấu Làm hại con trai ngốc nhà chúng ta Bể hạ người đoán xem Ai sẽ là người có tư cách Tiếp nhận đại vị yêu vương Của bách vô cầu nào Liệu có thể là con trai của yêu vương đời trước Kẻ đã từng thay yêu vương cai trị yêu sơn Cương Minh hay không Đôi mắt của ông già ta Bị hủy trong tay hắn Liệu hắn có thương xót Mà tha cho cái mạng của thằng ngốc này không Quỷ bất quỷ vốn còn định Nhắc đến chuyện xảy ra trong thành trường ăn cường Minh câu kết với lục vô kỷ Bội lại mặc bạch vô cầu, nhưng cảm giác được lão yêu vương đã bắt đầu không kiên nhẫn nữa, ông già đành ngậm miệng lại. Thế ông già không nói thêm gì. Yêu vương lúc này mới lên tiếng. Ta bên ngươi vẫn còn để bụng cương bệnh làm mù mắt ngươi, nơi sau khi bạch vô cầu lên ngôi, có quyền bất quy ngươi kẻ kẻ một bên, một cương bệnh nhỏ nhoi là có thể làm được gì? Điều đó lại tiếp tục có động thái gì, ta đã không còn nữa quyết định đoạt tính mạng quân binh chẳng phải sẽ thuộc về các ngươi sao. Hệ chương 214, chương 215. Âm miêu cuối cùng. Một đôi mắt mà thôi, chẳng đáng là gì so với thằng ngốc này cả. Quỷ bất quy đi về phía Bạch Vô Tầm một chút, cười khà khà nối tiếp. <cười> "Nếu mày đã nói vậy, thì cứ làm như vậy đi, chỉ cần quân binh không có hành vi gì mà ám" Thì có một người như hắn phò tá, thằng ngốc này vùi còn chẳng hết ai chứ. Hiện giờ đại nạn của yêu vương đã sắp giáng xuống, bất quỷ bất quy nói chuyện, chẳng tem kiến để gì nữa, nhưng lời ông già nói, có khiến lão yêu vương thấy yên tâm hơn. Nghe bất quỷ bất quy nói xong, lão yêu vương thở ra một hơi dài, thân hình lại lần nữa ngã xuống giường. Nói xong mấy lời vừa rồi, đã tiêu hao hết thể lực của lão yêu vương. Hiện giờ ông ta đã lại quay về Là một lão yêu chờ chết Nghỉ lây sương một hồi lâu Lão yêu vương mở mắt Đến đám người và yêu trước mặt một lượt Lại nhìn sang bách vô cầu Với tay gọi hắn tới nói Ta vốn cho rằng Còn có thể trông đớn được thêm mấy năm nữa Không ngờ Nhưng ngày cuối cùng của ta Lại đến nhanh thế này Có vài chuyện Cùng đền lung bàn giao lại cho các ngươi rồi Dạo ước năm ấy ta và từ phúc định ra Sẽ chấm dứt sau khi ta chết Để lúc đó Yêu Sơn có tiếp tục tuân thủ giao ước nữa hay không Đều do tân vương người định đoạn Sau khi ta chết Ngoài trừ cương minh Tất cả thái tử khác đều phải chôn theo ta Vậy đưa con gái của ta Người thấy vừa mắt thì giữ lại Cho chung nó Làm phi làm tần gì cũng được Thậm chí giữ lại Làm nữ nô cũng tùy ý người Sau đó Lão Yêu Vương tiếp tục nói về vấn đề cai quản yêu sơn, ai có khả năng trông coi vương đô, kẻ nào thích hợp đi canh gác vùng biên cương ra với mình giới, mọi chuyện đều được lão yêu vương giảng giải kỹ lưỡng rõ ràng. Nói chuyện một lúc lâu, tiểu hào không ít sức lực, cuối cùng càng nói càng chậm, rồi bục xuống ngồi thiếp đi. Hôm nay bệ hạ tốn sức quá rồi, mà người vẫn nên quay về đi thôi. Đợi đến khi bệ hạ nghỉ ngơi lại sức một chút, Rồi lại đến Bạch Cường đắp chăn cho Lão Yêu Vương Rồi nhẹ giọng nói với mấy người Và yêu đang có mặt Ngồi bên quý bất quý vẫn còn muốn hỏi Lão Yêu Vương Về thân thế của Bách Vô Cầu Và mối quan hệ giữa ông ta Và thầy trò lục vô kỷ Nhưng thế Lão Yêu Vương đã rơi vào trạng thái mê mắn Thằng mặn trong lòng Cũng chỉ đánh gác lại Sau khi tiến khách ra khỏi cung điện Bạch Cường đóng chặt cửa Rồi lại trở về bên cạnh Lão Yêu Vương Lão yêu vương bước đến bên giường, lão yêu vương vốn đa hậm hối sắp chết đến nơi, lại đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt ông ta tinh anh sáng quắc, nào to giống một lão yêu mệt nhọc, nó mơ câu phải thở cản đỡ ngày như vừa rồi. "Bảy hạ, bọn họ đã đi cả rồi, có cần gọi thái tử Cân Minh quay lại không?" Thế phản ứng của yêu vương như vậy, vẻ gương lại hoàn toàn không tỏ vẻ bất ngờ. Hàn cung kính đứng trước giường, tiếp tục nói với yêu vương Lục vô kỳ công đa vào vương đô rồi. Nếu bề hạ muốn triệu kiến, thần sẽ sắp xếp cho hắn đi vào bằng mật đạo. Không cần, suốt cả trăm ngàn năm qua, hai thầy chọn bọn chúng đã lãng phí hàng ngàn, hàng vạn tinh mạng của yêu quái trong yêu tộc. Cuối cùng, vẫn chẳng làm nên cho chống gì, không cần để ý hắn nữa. Nói đến đây, lão yêu vương gừng lại một chút, lại tiếp tục nói với Bách Cương gọi sắp xếp thủ hạ đi giám sát hắn, lục vô kỳ không đơn giản đâu. Hắn xuất hiện ở Vương Đô vào lúc này, an hẳn không chỉ là đến tiến bồn vương đi nốt đoạn đường cuối cùng. Theo dõi hắn xem gặp gỡ những ai, nếu lục vô kỳ câu kết với thái tử nào đó thì tiết lộ hành tung của hắn cho mấy người quy ngộ đối phó, không cần hao tổn lực lượng của yêu sơn chúng ta. Trong khi nói, yêu vương lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách cũ, Đã bị lật dở Nhiều đến sắp nát bánh Ông ta khen như mày nhìn đó Rồi trong tay tạo ra một ngọn lửa Dùng lửa lớn thiêu hủy quyển sách đi Thầy sách đã cháy thành cho Lão yêu vương hít một hơi thật sâu Rồi quay sang Nó với Bách Cương Bạch Cương Sau khi em trai người trở thành yêu vương Người có phò ta nó giống như người Từng phò ta ta hay không Một câu vừa dứt Bạch Cương lên quỳ xuống trước mặt lão yêu vương Lão yêu Lamborghini lạnh đang tua ra trên trán mình, sau đó đáp: "Đưa bệ hạ quy thiên, Bạch Cương sẽ đi theo bệ hạ." "Người lại không phải là con trai ta, việc gì phải chôn theo ta chứ?" Lão yêu vương khép bật cười lại nói tiếp: "Người không cần nghĩ nhiều, ta chỉ mong rằng người có thể phò tá em trai ngươi, giống như đã từng phò tá cho ta vậy thôi." Bạch Vũ tuy là yêu vương, đắc trời cao ấn định, Nhưng với tài trí của nó Thì không phù hợp để thông lĩnh bài yêu trong thiên hạ Còn người ở bên cạnh nó Ta mới càng thấy yên tâm hơn Dù sao thì cơ nghiệp này Cũng do một tay ta gây dựng đến Ta không muốn nó Bị phá hủy trong tay yêu vương đời kế tiếp Nói xong câu này Lão yêu vương lại bắt đầu thở dốc Để lấy từ trong ngực ao ra Một cái bình xứ nhỏ Trực tiếp rớt bình vào trong miệng Uống một ngộm nước thuốc Uống xong thì khí sắc trên mặt lão yêu vương Với tốt hơn một chút Lúc này Bạch Cương lên tiếng Bệ hạ Trước khi đi Bạch Tiên Sinh đã nói rồi loại thuốc này nếu có thể dùng ít lại Thì vẫn nên dùng ít lại đi thôi Bạch Tiên Sinh mà Bạch Cương nhắc tới Là hậu Duệ của thần y Bạch Trọng năm xưa Kể từ sau khi Bạch Trọng ở lại yêu sơn Khám chữa bệnh cho yêu vương Các đời hậu rể về sau Đều trở thành ngự y của yêu vương Bạch Trọng năm đó đã qua đời từ lâu Như con cháu đời sau của ông ta và nữ yêu Đều kết thừa được y thuật cao siêu của tổ tiên Nếu không có hậu rể của nhà họ mạch bọn họ Có lẽ yêu vương cũng chẳng thể gắng gượng được đến tận bây giờ Được đúng vào ngày mấy người ngô miễn quý bất quy lên núi Yêu vương đột niên hạ lệnh Đổi hết toàn bộ người của gia tộc Bạch Thị rời khỏi yêu sơn công mày là mấy năm gần đây Yêu vương đã tặng cho Bạch Thị mấy vạn lượng vàng, đồ cho bọn họ trở về đến gian sinh sống trăm năm. Trước khi ra đi, Tổng trưởng Đương nhiệm Bạch Nguyên Minh đã chuẩn bị sẵn cho Yêu vương rất nhiều loại thuốc. Loại thuốc lão Yêu vương vừa dùng có thể giúp ông ta duy trì thể lực, nhưng tác dụng phụ là làm giảm đi chút tuổi thọ đã chẳng còn lại bao nhiêu của Yêu vương. Đã đến lúc này rồi, ba ngày hai ngày đã chẳng có gì khác nhau. Lão yêu vương ngồi trên giường, nhìn về phía cánh cửa lớn đóng chặt, im lặng một lúc rồi lại lẩm bẩm nói: "Mong là lần này nó sẽ không để ta phải thất vọng nữa, đây là cơ hội cuối cùng rồi, ngươi quyết định phải nắm được cơ hội này." Cung thái điểm mấy ngày ngô miễn quy bất quy, đợi đợi đến một cung điện để trống. Mấy năm qua, Lão yêu vương đã lần lượt giải quyết hết đám phi tần của mình, nên sự tử thi sự tử, không giết Thì đuổi ra khỏi cung Các phi tần còn lại Được tập trung vào mấy tòa cung điện phía sau chờ đến ngày yêu vương đi chầu trời Thì những phi tần này cũng đều phải tuấn táng theo Vì vậy trong vương cung hiện giờ Có không ít cung điện bỏ trống Hai người hại yêu ở lại trong cung Chờ đợi bất cứ khi nào yêu vương tỉnh táo Thì đến họ chuyện Không cần phải ra khỏi vương cung Tìm chỗ nghỉ chân nữa Sau khi đóng chặt cửa cung điện Bằng vô cầu Là người đầu tiên không nhịn nổi nữa Lê tiếng nói với cha ruột của mình à, Ông giả Chà nói xem Liệu lão yêu vương Có cứ thế mà đi luôn không nhỉ Nói thế nào thì ông đây công tự dưng vớt được cây ghế yêu vương Từ chỗ ông ta Bây giờ lão yêu vương sắp đi Trong lòng ông đây Cũng thấy không được thoải mái Sống chết có số Đây là chuyện chẳng ai tránh được Quyên bất quỷ đợi nhóc nhậm tam Kéo đi một vòng quanh cung điện Sau khi xác định nơi này Không có người ngoài Ông già mới nói tiếp Còn trải ngốc Người vấn đề nàng nghĩ xem Sau khi trở thành yêu vương Thì cần phải làm gì đi Trên yêu sơn này Yêu quái mà người có thể tin được Chỉ có một mình đại ca ngươi mà thôi Không phải cha đây coi thưởng ngươi Nhưng mà vị trí yêu vương Không dễ ngồi như thế đâu Nhưng những chuyện mà yêu vương Đã từng trải qua Lại đổ xuống đầu ngươi Thì hai cha con chúng ta Mình phải đợi kiếp sau gặp lại đấy Cháu trai Chàng người nói không sai đâu Muốn làm yêu vương Thì phải đeo cái đầu vào lưng quần Lâu này Nhâm nhậm tàm nhảy nhót thò lại gần Cười hì hì nhìn bách vô cầu nói tiếp Hay là để nhân sân bọn ta vất vả một chút Sau khi người kế thường ngôi vị yêu vương rồi Chuyển ngồi cho nhân sân bọn ta luôn Nhậm lao tàm người Có biết xấu hổ hay không Người muốn làm yêu vương Còn không phải là vì điện chung mấy bản đơn đường, đường với rượu ngon của yêu vương sao? Không đợi nhóc đầm tam nói hết câu. Bánh vô cầu đã nhịn không nổi, ngắt lời nó. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Làm sao các người biết là ông đây không làm nổi cái chức yêu vương? Bây giờ ông đây đã không còn đi xưa nữa. Nếu phải đánh một trận thì lão yêu vương năm đó chưa chắc đã là đối thủ của ông đây. Bánh vô cầu vừa nói rất lời. Giờ chân đột nhiên xuất hiện Một cái đầu nhỏ nhỏ Rồi một thằng bé khoảng 10 tuổi Chui từ dưới đất lên Thằng nhóc này Chỉ là nhóc nhân sâm năm xưa Luôn dình lấy lão yêu vương như hình vây bóng Tào thạch đầu tạo thạch đầu chu lên khỏi mặt đất Trực tiếp chạy tới bên cạnh ngô miễn nó về nam nhân tóc bạc Yêu vương ra ra bảo ta tới đây báo tin Còn yêu hầu đi cùng các người đến đây Ngất xỉu rồi Hết chương thứ 215 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại